các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông Tinh cũng đồng ý với vợ, nghĩa là ông cũng đã từng nhiều lần nghĩ đến chuyện xui xẻo này nhưng ông vẫn gạt đi để trấn an vợ. Bà chỉ có nói gở, con mình năm nay mới 40 chẳng nhẽ lại lại lại vấn số như vậy. Nhưng mà bà đã nói thế đó thì để tôi thu xếp về một chuyến cho bà an lòng. Hôm nay ngồi nói chuyện với Diễm, tuy thương con trai nhưng ông văn thẩm trách con đã bỏ dĩa để bây giờ chuốc lấy hậu quả thảm khốc ở quê nhà. Ông Tinh cầm cái tâm xỉa răng, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra cửa sổ. Khá lâu ông mới kết luận. Ba thì ba vẫn tin rằng vạn bất tắc gì nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra với thằng tường thì chắc chắn là phải giải ra trong nước thôi con ạ. Chứ ở Mỹ làm gì có cái chuyện mà mất tích lâu như thế mà không ai biết. Diễm gật đầu nhất trí ngay. Vâng vâng. Vâng, con cũng tin là như vậy. Trừ trường hợp là anh ấy đi du lịch ở đâu, chẳng hạn như là sang Canada hay Úc hay là Pháp mà cố ý không liên lạc với ai." Ông Tinh lắc đầu nhẹ nhẹ. "Ba cũng có nghĩ đến điều ấy, nhưng mà nó vô lý quá con ạ." Dứt lời, ông đẩy ghế đứng dậy và nói, "Thôi ba về, cảm ơn con. Nay mai nếu cảnh sát có hỏi thăm á thì con cứ khai thật là lần cuối cùng nói đến gặp con là ngày nào." rồi nó đi đâu y như con vừa nói với ba. Ba nói phòng xa thế thôi chứ ba thấy trước là ba phải về Việt Nam may ra mới tìm ra tung tích của nó. Diễm cũng nói xuôi theo. Ờ, con con cũng tin như vậy bà. Thôi con về tiệm nha ba. Cần gì thì ba cứ gọi con. Thế là lại thêm một buổi chiều Diễm ngồi ở tiệm neo mà lòng nặng trĩu lo âu. Mấy cô thợ vẫn đùa giỡn như thường lệ nhưng thấy mặt bà chủ giàu dĩ quá họ đâm ra ái ngại. Nhân lúc tiệm bớt khách, Mỹ gợi chuyện. "Chị Diễm, nhà chị đẹp quá mà, em nghe nói chị bán mãi không xong. Họ chê ở điểm nào ạ chị? Chị biết không?" Diễm cười buồn. "Tha họ chê thì tao lại không tức. Không ai chê điểm nào cả, nhưng mà không ai ký giấy offer. Lên list hai lần, nhờ hai công ty địa ốc đều thế cả. Không chê nhưng mà lại không mua." Để giúp Diễm vui Mỹ nói Em thì em không ngạc nhiên Chuyện ấy cũng bình thường thôi Chị nhìn em ơi này Đàn ông không ai chê em điểm nào cả Nhưng bảo lấy thì không đứa nào nó dám lấy Cả bọn cùng phì cười nhìn Mỹ Diễm đang buồn Cũng phải vui lây Nàng bảo Mày do sánh như thế là không có chuẩn Cái nhà cái xe người ta có thể thẳng thắn chê khuyết điểm của nó Bởi vì nó là vật vô chi vô giác Còn con người Nhất là phụ nữ Ai mà nỡ chê vì thế nó thiếu tế nhị lắm. Mày chỉ cần biết là hễ đàn ông nó không lấy tức là nó chê rồi. Cả bọn cùng cười vang khiến một bà khách Mỹ đang làm móng tay giật mình ngơ ngác quay nhìn Diễm rồi cũng nở nụ cười theo. Diễm vội vàng xin lỗi rồi nhắc đám thở đừng nói tiếng Việt nữa, sợ bà khách Mỹ hiểu lầm. Buổi tối hôm đó Diễm về nhà mang theo nỗi buồn ghê gớm trong lòng. Ông bà Tinh sắp báo cảnh sát về việc mất tích của tường Diễm chắc chắn sẽ bị thẩm vấn, không biết kết quả rồi sẽ ra sao. Đã thế lâu lâu tường lại cứ hiện về, nếu tin này lan rộng thì thật là bất lợi cho Diễm. Tư đang hết sức bận tâm, nhưng về ăn cơm với bố mẹ và con gái, Diễm vẫn phải giữ bộ mặt bình thường. Nàng bảo: "Hôm qua con mới cho người cắt cỏ làm vườn và dọn dẹp sạch sẽ trong nhà rồi. Con tính thế này này, hay là bố mẹ bán căn nhà của bố mẹ đi, dọn hết về nhà con?" Giữ hai căn nhà phí quá, bố mẹ thấy có được không? Bà Hiếu gật đầu tán thành ngay, trước đây chính bà đã gợi ý mà diễm lở đi, bán nhà của bà sang ở nhà con gái, bà sẽ có niềm vui rất lớn là ôm được một đống tiền mặt để trong nhà băng. Người già bao giờ cũng có cái thú đếm tiền hoặc nhìn những con số tăng lên từ từ trong sổ ngân hàng. Bà hớn hở nói: "Ừ, còn tính thế cũng phải á, mẹ thích cái khu nhà con lắm." nó yên tĩnh hơn khu này nhiều. Ông Hiếu góp ý: Yên tĩnh thì ở đâu mà chẳng yên tĩnh. Ở nước Mỹ này bà cứ đóng cửa lại là nó yên tĩnh ngay chứ có nghe được nhà hàng xóm nó nói cái gì đâu. Có điều bố cũng đồng ý là nhà mình không đông mà chia làm hai thì nó phí phạm lắm. Trước kia còn thằng tường thì bắt buộc con phải ở riêng. Bây giờ chỉ có hai mẹ con lại chỉ đem nhau về đây ở chung với bố mẹ cho nó vui cửa vui nhà. Bà Hiếu chen vào. "Ừ, rồi chừng nào mà con đi bước nữa thì lại tính sau." Diễm cười buồn. "Bước đi đâu bây giờ?" Bà Hiếu gắt nhẹ. "Ơ cứ con này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net."